t r ư ơ n g một trăm mười hai nội gian huyền thiên tông thái hư phong tân đình vốn nên c h ấ n áp dị tộc tại ngoại vực bây giờ lại đang ở trong thái hư phong ngồi trên vương tọa mỉm cười nhìn lão giả quỳ trên mặt đất lão giả này mặc trang phục trưởng lão chấp sự nội môn huyền thiên tông nơm nấp lo sợ quỳ trên mặt đất tân đình mỉm cười nói chu trưởng lão ta thực sự không ngờ được ngươi lại là gian tế của nguyên thủy môn lão g i ả quỳ trên mặt đất gian tế nguyên thủy môn lại là chu trưởng lão chu thiên cơ nói ra vị chu trưởng lão này cũng coi như người quen của tần đình ngày đó người an bài nhóm người tần đình tiến về liên vân sơn mạch chính là vị chu trưởng lão chu thiên cơ này sắc mặt chu thiên cơ hôi bại h ổ sở nói không ngờ ta đã bị chấp pháp viện theo dõi từ lâu hơn bốn trăm năm trước chu thiên cơ bái nhập huyền thiên tông nhiều năm qua như vậy nguyên thủy môn vẫn luôn không liên lạc với hắn mà hắn cũng luôn coi mình là môn nhân huyền thiên tông vẫn luôn tận tâm tận lực cố hết sức mới từ một đệ tử ngoại môn leo đến trưởng lão chấp sự nội môn như bây giờ quyền cao chức trọng thế nhưng mấy ngày trước nguyên thủy môn đột nhiên liên hệ với chu thiên cơ hỏi thăm động thái gần đây của huyền thiên tông có phải thật sự đã tiến về ngoại vực chấn áp hay không chu thiên cơ là trưởng lão chấp sự nội môn có thể coi là nhân vật cao tầng cơ mật bực này hắn cũng biết hắn vừa muốn hồi phục là không phải lại bị người của chấp pháp viện khống chế mặc dù hơn bốn trăm năm nay chu thiên cơ luôn sống dưới thân phận một môn nhân huyền thiên tông nhưng trong nội tâm của lão vẫn không dám quên mình xuất thân từ nơi nào lão chính là đệ tử chân truyền đời trước của nguyên thủy môn lúc ấy chu thiên cơ liền không màng sinh tử quyết ý muốn chết nếu như nguyên thủy môn chậm chạp không thu được tin tức tất nhiên sẽ sinh ra nghi hoặc nhìn thấu mưu kế của huyền thiên tông thế nhưng dòng dõi mà chu thiên cơ giấu ở một tiểu vương quốc cũng bị người chấp pháp viện phát hiện khống chế để uy hiếp hắn tu sĩ bởi vì bản thân tu luyện không ngừng cải tạo huyết mạch bản thân khó sinh ra hậu đại tu vi càng cao càng khó có dòng dõi cho nên nhi tử của chu thiên cơ chính là nhược điểm duy nhất của hắn dưới sự uy hiếp của chấp pháp viện hắn truyền đi tình báo sai lầm toàn bộ tinh nhuệ huyền thiên tông đi c h ấ n áp dị tộc ngoại vực chu thiên cơ biết rõ tình báo sai lầm như thế sẽ đẩy nguyên thủy môn vào tai họa vạn kiếp bất phục nhưng hắn không còn lựa chọn nào khác chu thiên cơ nhìn tần đình khổ sở nói thánh tử ta đã làm theo lời ngươi nói ta tự biết khó thoát khỏi cái chết xin hãy để lại cho nhi tử ta một mạng hắn không biết gì hết tần đình mỉm cười nói nói thế nào thì ngươi cũng coi như lập được công yên tâm đi ta đã an bài tốt hắn nháy mắt với một vị trưởng lão chấp pháp cảnh giới thần cung đứng hầu bên cạnh vị trưởng lão chấp pháp kỳ hiểu ý mang chu thiên cơ lòng như cho nguội ra khỏi phòng đương nhiên là đem chu thiên cơ đi xử quyết dù sao hắn cũng là nội gian huyền thiên tông quyết không cho phép nội gian tồn tại một vị trưởng lão khác cúi đầu cung kính hỏi thánh tử dòng dõi của chu thiên cơ kia nụ cười của tần đình biến mất mặt không biểu tình lạnh lùng nói giết tất cả người có quan hệ với chu thiên cơ đều t r u sát trưởng lão kia giật mình không chắc chắn hỏi lại vậy các đệ tử của chu thiên cơ thì sao theo điều tra của chấp pháp viện đệ tử của hắn dường như không biết gì cả chu thiên cơ cũng là cường giả thần đài cảnh lại là trưởng lão chấp sự nội môn đương nhiên cũng có tư cách lập mạch bọn họ có mấy chục đệ tử thiên tư cũng được tính là không tệ có mấy đệ tử đã tu thành thần thông tiền đồ rộng mở tần đình thản nhiên nhìn hắn một cái ánh mắt thâm sâu vị trưởng lão kia cũng là cường giả thần đài đình phong lại bị ánh mắt của tần đình dọa đến mồ hôi lạnh chảy r ò n g vị trưởng lão kia kinh hồn táng đ à m run r ọ n g nói đã rõ thuộc hạ biết nên làm như thế nào sau đó run lẩy bầy thi lễ lui xuống lúc này liệu trưởng lão vẫn luôn im lặng đứng h ồ n g một bên nói h ừ những người này sao hiểu được sự định của công tử từ khi nhiếp u bắt đầu vế quan liễu trưởng lão như nguyện mà trở thành kẻ hầu thân tín nhất của tần đình bây giờ toàn bộ huyền thiên tông đều biết vị liễu trưởng lão chấp pháp viện là đại hồng nhân bên cạnh thánh tử tần đình khẽ lắc đầu chắp tay đứng dậy thản nhiên nói nên đến cổ thần cung rồi bây giờ đại chiến đã bắt đầu nguyên thủy môn cũng đã dốc toàn bộ lực lượng cổ thần cung lại nguyên khí đại thương hiện giờ là thời cơ huyền thiên tông tham gia trận đại chiến này l i ễ u trưởng lão gật đầu đồng ý nói không sai thời cơ đã thành thục nên p h ả i người đến cổ thần cung thương lượng tân đình thản nhiên nói ta tự mình đi l i ễ u trưởng lão giật mình nói tình hình chiến đấu ác liệt huống hồ thái độ của cổ thần cung bên kia cũng không rõ ràng thánh tử đi như vậy cổ thần cung nhất định sẽ minh bạch kế hoạch của huyền thiên tông ta hắn nói không sai nếu tần đình đến đó cổ thần cung sẽ minh bạch huyền thiên tông là giả vờ xuất t r i n h ngoại vực vậy mới khiến nguyên thủy môn buông tay buông chân toàn diện tiến công cổ thần cung có thể nói rằng cổ thần cung rơi vào tình thế nguy hiểm như bây giờ huyền thiên tông phải chịu trách nhiệm rất lớn tần đình mỉm cười thản nhiên nói biết thì thế nào cổ thần cung đã không c ó lựa chọn nào khác quả thực vậy dù cổ thần cung biết rõ là huyền thiên tông khiêu khích cũng không sao bây giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra mặc dù cổ thần cung tạm thời ổn định thế cục nhưng phần thắng vẫn cực nhỏ nếu cổ thần cung không muốn bị nguyên thủy môn diệt tuyệt đạo thống nhất định phải chấp nhận mọi yêu cầu của huyền thiên tông